Rokie okay, xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện thêm quân di thú tập 13 trên kênh youtube May Chuyển diễn ông Các bạn nhớ để lại một like, 1 share, 1 subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 13 Ẩm một tiếng, thủ lĩnh khí thế hùng hăng, ẩm và ngã xuống đất Từ người sống biến thành một cỗ thi thể, nóng hẳm hập Những tên đang dâu vũ khí muốn sông đến, nhìn thấy một mảnh trước mặt, đột nhiên dừng bước lại hai mắt kinh hãi, tựa như là gặp quỷ, trợn trừng cả mắt. "Sao, sao, sao lại thế?" Không dám tin, thằng không thể nào tin được. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn phía Lâm Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, như là ai thái, tức thì bị hù toàn thân phát run. "Ngự ngươi người không phải nói ngươi là liệp sát giả cấp 3 sao?" "Còn mẹ nó, việc này liệp sát giả cấp 3 làm sao mà làm được?" Lâm Phàm nói. À, ta có lỗi, khi đó tao đã nhầm." Ta không phải là liệp sát giả cấp 3 Mà là giác định giả cấp 3 À thái thế to Vậy vậy, vậy sao ngươi không nói rõ Lâm Phạm cười nói <cười> Hồ tập trung hoài phục các ngươi Dân phong thuần phát Ta có thể hiểu Chuyện ta nói nhầm một chút thì cũng không có gì lớn mà Chạy chạy mau Có người kinh hồ co cẳng lên chạy Ngay cả thủ lĩnh đều một quyền đánh bảo Với thực lực của bọn hắn Đơn giản chính là đến đưa đồ ăn mà thôi Căn bằng không thể nào là đối thủ của đối phương Bọn hắn hướng về phía xe chạy tới Muốn lái xe chạy đi Lâm Phàm tự nhiên không có khả năng Để bọn hắn rời đi Đến đều đã đến rồi Đều ở lại hết đi Trong đó có một chiếc xe Đang chuẩn bị dẫm chân ga rời đi Lại phát hiện dù như thế nào cũng không thể di chuyển nổi Chỉ có thể nghe thấy tiếng xăm lúc chuyển động Ma sát với mặt đất Đi đi đi đi Người sống sót ở bên tay lái phụ hoảng sợ quát Người lái xe thì hô ta, ta cũng muốn đi Thấy những cái tên kia Bắt lấy đuôi xe chúng ta rồi Ớ, ta, ta không đi được Vậy người xuống xe liều mạng với hắn ta đi Ta ta lái xe Xuống con mẹ người Người trên xe cãi vã Lâm Phạm gầm nhẹ một tiếng Bỗng nhiên vùng vải cánh tay Trực tiếp ném cái xe này sang một bên Bụng một tiếng Chiếc xe va chạm Phát nổ Ánh lửa ngút trời Hẳn biết tiếng nổ này Khẳng định sẽ kinh động những dị thú Ở xung quanh đây Lúc này Ai Thái vẫn chưa chết Gian nan bỏ từ trong cái xe đang bị cháy ra Lâm Phạm đi đến bên cạnh hắn Ai Thái lộ vẻ mặt đáng thường Nhìn về phía Lâm Phạm Trong mắt lộ ra Vẻ hèn mọn cầu xin <cười> Xin hãy tha cho ta Ta cầu xin người buông tha cho ta <cười> Phía trước có tiếng dị thú gào thét chuyển đến Lâm Phạm nhìn lại Sau đó nhấc Ai Thái lên Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận Ngươi làm hướng dẫn du lịch cho ta Ta giết ngươi thì cũng không có đành lòng Ngươi đi đi Thật tất tạ hơn Ai gái cảm kích nói Lâm Hằng không nói gì Trực tiếp ném A Thái về phía dị thú Đang ẩn nấm Tiếng kêu tê thẳng chuyển đến Tiếng kêu tê tâm liệt phế Nghe được liền biết rất đau Đồng thời có nghe thấy âm thanh gặm nhấm Xe là của Diêm là Cái tên mở mặt kia là em vợ Của Quý Sương Bảo Giống như đặc tội nhân vật ghê gớm Một người là quản lý Một người có danh tiếng Có thể được người khác nhắc đến như vậy Vậy khẳng định không phải là tồn tại đơn giản Ta cùng cao tầng Của khu tập trung hoài phố Có mâu thuẫn rồi Hiển như bọn chúng sẽ truy sát ta Lâm Phạm lai xe rời đi Hắn chuẩn bị đi xử lý Những dị thú cấp bà Được đánh dấu trên bản đồ Sau khi Lâm Phạm rời đi một lúc Có một đội xe đến Một đám người xuống xe Một vị nam tử đi đến bên cạnh đống lửa Có năng cháy Xem xét đống lửa một chút Sau đó lại đi qua Chiếc xe đang bị cháy kìa Nhìn những thi thể bên trong Đều đã bị cháy thành than rồi Sau đó đi đến chiếc xe của mình Hồi báo tình huống với một vị nam tử Đang ngồi trong xe Đối phương đã rời đi từ 2 đến 3 giờ Nơi này có một số thi thể Không rõ là ai Nhưng hẳn là từ khu tập trung hoài phố đi ra Bị đối phương dết chết Hẳn đồng răng không nghĩ tới Vậy mà thực sự có người như vậy Gan to bằng trời Đi vào khu tập trung hoài phố Khổng những không an ồn Ngược lại còn giết em vợ của bí sương bảo Giết hắn thì cũng giết đi Còn mẹ nó lại còn cướp xe của lão đại Diêm La Cái này không không thể nghi ngờ Chính là đánh mắt mặt của Diêm La Thân là tiểu đệ của Diêm La Đều cảm thấy bị mất mặt Tìm hắn Bố luận thế nào Còn mẹ nó phải tìm hắn cho ta Ta muốn đem đầu của hắn vặn xuống làm bóng đá Xe của ta mà hắn cũng dám cướp Diêm La nổi giận Cô tức giận kìa Nhanh nghiêng tụ thành thực chất Các tiểu hệ xung quanh Kinh hãi, run lầy bầy Trong lòng một hắn cũng đang từ đối phương Còn mẹ nó Cướp xe của ai thì không cướp Lại cướp xe của lão đại chúng ta Trời đã tối Nhưng mà bây giờ trời tối rồi Nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi Dị thú ban đêm hoạt động mạnh Nếu như gặp phải đàn dị thú Thì tương đối phiền phức Ồ oh, cũng được Khu tập trùng hoài Phô Khu tập trung xảy ra chuyện rồi Khu tập trung xảy ra chuyện à Một vị lão xả hỏi Quý sương bạc nói Không có, chỉ là một chút chuyện dâu xia Việc nhỏ mà thôi Ờ, chú ý một chút, đừng quá gây nên chú ý Chúng ta thí nghiệm đã có chỗ tiến triển Mộc Dương bên kia đang có thí nghiệm mới Nếu như có thể thành công Đối với người, đối với ta đều có chỗ tốt Tiến sĩ hài hoa là Tổ chức thí nghiệm này đến cùng là do ai đứng đầu à Quý sương bạc rất hiếu kỳ Hắn tiếp quản khu tập trung hoài phổ Nhiều năm như vậy Được tiến sĩ Ai Hòa tín nhiệm Nâng đỡ thành người quản lý nơi này Trở thành tay chân đắc lực Nhưng trải qua nhiều năm như vậy Hắn vẫn như cũ Cảm thấy tiến sĩ Ai Hòa rất là thần bí Toàn thân đều lộ ra bí mật Tiến sĩ Ai Hòa nói Không nên hỏi Cái gì không nên hỏi thì ngươi không hỏi Đối với ngươi, đối với tòa, đều có chỗ tốt Quý sương bảo gật đầu Hắn hiểu một đạo lý Khi biết càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Đúng rồi Tiến sĩ Aiqua, một nhóm người dưới sự quản lý của ta gần đây đang biến mất, ta hoài nghi là chết ở bên ngoài. Với năng lực của bọn hắn, coi như không có địch lại dị thú, cũng sẽ không bị dị thú giết chết. Ta nghi là có người giết chết bọn chúng." Tiến sĩ Aiqua nói. "Do ngoài cướp giết người khác, muốn cướp được tình, đây vốn chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi, không có gì đáng cần phải để ý. Còn có, nếu như thí nghiệm bên kia thành công, Ngươi đã chuẩn bị chọn lựa người cho ta chưa Có rồi Vẫn luôn đang bồi dưỡng Là một đám thiếu niên 12-13 tuổi Tố chất thân thể cũng không tệ quỷ Sương Bạc trả lời Vậy là tốt rồi Tiến sĩ Ai Hòa hài lòng gật đầu quỷ Sương Bạc rời đi Đối với cái chết của em vợ mình Hắn không để trong lòng một chút nào Càng không nghĩ tới chuyện báo thù Dù sao bọn Diêm là cũng đã ra ngoài Tìm người cướp xe của bọn chúng Giết chết là được Cái khác hắn không cần phải để ý Lúc này, Lâm Hàng trốn trên một tảng đá lớn Nhìn phương xa đen kịt Nơi đó có những tiếng dị thú gạo Thét chuyển đến Chỉ là trời tối quá Không có cách nào nhìn thấy rõ ràng tình huống cụ thể Không có cách Chỉ có thể chờ đợi hừng đông Rồi hành động Dù sao hắn cũng không biết vị trí cụ thể Của dị thú cấp 3 xoay người, nằm ở trên tảng đá Bạn hướng lên trời Nhìn qua bầu trời đầy sao dày đặc Nồi tầm nhẹ nhõm Có một loại Cảm giác thoải mái dễ chịu Bây giờ tiết tấu hô hấp của hắn Đều theo một tiết tấu thổ nạp mới Khí tức trong người Cùng khí huyết mỗi ngày đều đang chậm rãi lớn mạnh Tùy nói mỗi ngày mỗi lớn mạnh Nhưng cũng không rõ ràng Cũng chỉ là góp gió thành bão Thời gian lâu dài thì mới có hiệu quả rõ ràng vào lúc này Bên trong quần thể dị thú Có một đổi độc giác Nhìn giống như là chó săn Đang liếm lông cho dị thú đại lão cấp bà Đột nhiên giống như người được một mùi quen thuộc Ngừng động tác liếm lông cái này khiến dị thú cấp bà có chút bất mãn, phát ra một tiếng giống trầm muộn. Độc giác lang cầu giật mình, toàn thân toàn ý dùng đầu lưỡi liếm lông của dị thú cấp bà, không có để ý đến mùi này nữa. Trời đã sáng, lầm phẳng mở mắt ra, nhìn về phía vị trí của dị thú, khẽ như mày. Số lượng dị thú có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, nhiều lắm, khoảng chừng mấy trăm đầu du lượng này đạt được chỗ nào cũng đều là rất khổng lồ à, cũng nhiều ghê Lâm phảnm đứng dậy hỏa Diễm thiêu đốt trên thân thể bao phủ toàn thân lấy bản thân làm trung tâm hình thành một khu vực khoách tán ra khoảng 3 đến 4m nhiệt độ cực nóng thiêu đố mặt đất hóa thành cho tàn ngược lại có mấy phần uy thế của Hànạt các sĩ thú đã bị kinh động động loạt như bị hướng Lâm Phàm gầm thét gào lên Lâm Phẳmễ bước chân Hướng về phía dị thú cấp 3 đi đến Các dị thú xung quanh không dám tới gần Cho dù muốn tới gần Cũng sẽ bị hỏa diếp nóng rực thiêu đốt Khó chịu đến cực điểm Dị thú cấp 3 gầm lên Để những dị thú xung quanh tiến công Sẽ nát nhân loại thân đang bốc lửa này Rồi mênh lệnh như vậy Dị thú không dám vi phạm phẫn nộ vọt tới Trong nhai mắt đầu dị thú đang vọt tới kìa Toàn thân bị thiêu đốt Trở thành một khối thịt nướng bốc lên hưởng thơm Những di thu khác thấy đồng hoạn bị biến thành dạng này nhè răng gạo thét đang muốn phòng tới Chỉ là khi người được mùi thịt Những di thu đó chảy nước miếng ở trong miệng mỏi miệng to như chậu máu hùng hăng can xé sát di thú đã chết Mi vị vào miệng, ăn ngon ghê gớm Lúc này, di thú cấp bà hướng về phía bên người gầm nhẹ Nó nhờ kỹ độc giác lang cầu ở đang ở bên cạnh nó Không có ý gì khác Chính là muốn cho độc giác lang cầu dẫn đầu công kích Nhưng nó thỉnh lệnh phát hiện ra Độc giác lăng cầu đã biến mất rồi Cách đó không xả Độc giác lăng cầu dị thú trốn ở phía sông khối đá Lộ ra nửa kết đầu Còn mắt nó bốc lên Ánh sáng mong đợi Tự như đang đợi cái gì đó Về phải muốn đói đi ra không có khả năng Dân anh lầm phạm đi tới trước mặt dị thú cấp bà Lửa thiếu đốt ở trên thân thể Dần dần co lại Ngay sau đó vọt lên Nằm ngón tay nắm lại Phịch một tiếng trực tiếp đánh xuyên qua đầu dị thú cấp bà Thân thể cao lớn của dĩ thú cấp 3 Ẩm vàng ngã xuống đất. Điểm tiến hóa cộng 1 Lâm Phạm toàn tục đem huyết tinh ở trong người dĩ thú cấp 3 móc ra. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi ánh mắt hắn thấy được độc giác đăng cầu đang trốn ở phía sau tảng đá. Ờ, trông rất là quen có vẻ như gặp ở đâu rồi nhưng cũng có chút lạ. Còn độc giác đăng cầu này đã dẫn tới sự chú ý của hắn Lâm Phạm hướng về phía độc giác lăng cầu Phía sau tảng đá, ngoắc ngón tay Ra đây Độc giác lăng cầu dị thú Nhìn Lâm Phạm hai giây Rồi sau đó nệ bước chân đi ra Chúng ta không phải đã từng gặp rồi chứ Lâm Phạm hỏi Độc giác lăng cầu gật gật đầu Con mẹ nó, vậy còn quá thông minh Cô có cả nhân tính à Lâm Phạm rất kinh ngạc Hắn biết tình huống của dị thú Cả đám bên đều vô cùng hung tàn Đầy đầu chỉ là nghĩ đến ăn thịt người Nhưng gặp dị thú có nhân tính như vậy là lần đầu Trong lúc đó hắn nghĩ tới Tại thành thị miếu hoàng Gặp phải dị thú chó săn kia Lúc đó hắn cảm thấy Con dị thú chó săn kia có chút kỳ lạ Chỉ là không có quá để ý mà thôi Không phải là dị thú chó săn đều có nhân tính đó chứ Hiển nhiên không phải Lúc trước hắn cũng gặp dị thú kiểu chó săn này Tuyệt đối không phải như vậy Ngồi xuống Lâm phạm chỉ huy Hắn đối với chuyện này không có ôm hy vọng Mặc kệ có thông nhân tính hay không Dị thú vẫn là dị thú Hùng tình vẫn có Nếu như có thể có dị thú thần phục nhân loại Như vậy nhân loại đã sớm nghĩ đến biện pháp thuần hóa dị thú Dùng dị thú để đối phó dị thú Độc giác lăng cầu dị thú dừng lại 2 giây Đặt mốc ngồi xuống đất Biểu hiện rất ngoan ngoãn Đầm phẳng nhìn thi thể dị thú cấp bà Lại nhìn độc giác lăng cầu Chẩm tư Con dị thú này tại lúc hắn đi ra Đã trốn đi rất xa Rất hiển nhiên Nó đang đợi. dị thú cấp 3 bị giết chết Từ đó có thể ăn thì dị thú cấp 3 Tuyệt đối chính là như vậy Ngươi có phải muốn ăn nói không Lâm Phạm chỉ vào thi thảy dị thú cấp 3 Độc giác đăng cầu Dị thú gật gật đầu Thấy được đáp lại Hắn liền nói Giao hòa này thật thông minh Ở bên ngờ của dị thú cấp 3 Chính là muốn chờ đợi cơ hội Có muốn đi cùng ta hay không Một ngày chín bữa ăn và Bữa nào cũng là dị thú cấp 3 Lâm Phạm hỏi Độc giác lăng cầu dị thú lắc đầu Khá lắm Mỗi ngày 9 bữa ăn đều không thể hấp dẫn được nó Quả thật là có chi khí Lâm Phàm nhìn huyết tinh trong tay một chút Lại nhìn độc giác lăng cầu dị thú Khổng nhĩ nhiều Lập tức đem huyết tình cấp 3 ném cho nó Thôi ta đi đây Có cơ hội được gặp lại Lâm Phạm quay người rời đi Độc giác lăng cầu dị thú ngậm huyết tình Đôi mắt chó như hợp kim ti tàn Nhìn chầm chầm Lâm Phàm Lộ ra một tiếng ánh mắt khác thường Đưa mắt nhìn bóng lưng của Lâm Phạm rời đi Thẳng đến khi bóng lưng Lâm Phàm Biến mất không thấy gì nữa Nó nuốt huyết tinh vào trong bụng Đồng thời hướng về phía thi thể Của dị thú cấp 3 đi tới những dị thú khác xung quanh Nàng nghĩ phân chia một chút Đã thấy dị thú độc giác lăng cổng Gầm nhẹ Đồi điện trên độc giác ngừng tụ Chẳng ngập uy lực phá hoại Quét sạch mặt ra Nhưng dị thú xung quanh bị kinh hãi Chậm rãi lui lại Đè thấp thân thể phát ra âm thanh nghẹn ngào bất mãn. Nơi xa, Lâm Phạm trừng mắt, nặng lẽ nhìn. lôi điện sao? Hắn rất kinh ngạc. Dị thú thức tỉnh à? Lâm Phạm không biết hành động của mình có đúng hay không? Cho đối phương huyết nhục, cho đối phương huyết tình có thể bồi dưỡng ra một đầu dị thú hùng hãn hay không? Bàn tay sở đến trôi đáo bên hồng. Dị thú có trí tuệ như vậy, Về sao có thể trở thành tồn tại Mang đến tai họa ngập đầu kinh khủng cho nhân loại hay không Thời điểm ý nghĩ này xuất hiện Trong lòng Lâm Phạm tự bài cho mình một bàn tay Nghĩ cái gì vậy Mình xem thường chính hệ thống của mình sao Thật là đáng chết Rất nhanh Dị thú độc giác lăng cầu Ăn no, co cẳng lên chạy Biến mất trong tầm mắt Các dị thú xung quanh không có áp lực Bắt đầu phân chia thi thể của dị thú cấp 3 còn lại Thi thể khổng lồ Dưới số lượng dị thú đông đảo Rất nhanh liền bị cảm ăn Chứ còn lại một khung xương Lúc này Lâm Phạm lai xe Mở địa đồ ra Tiếp tục hướng về phía Có dị thú cấp 3 tồn tại Đi đến Trong lúc bất chở Phía sau của tiếng quạt xe hơi Thông qua kính chiều hậu Phát hiện có một số xe cổ Đi ở phía sau À Nhanh như vậy đã tìm đến rồi à Thần sắc Lâm Phạm bình tĩnh vô cùng Không có một chút rung động nào Đối phương có thể tìm tới mình Cũng là bình thường Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi Có người đã rút thương giả Muốn đập nổ bánh xe của hắn Lại bị người khác vỗ mạnh vào đầu Ngày sau đó Hắn lên thấy một vị nam tử trung niền Trực tiếp từ trên cửa sổ bò lên trần xe Nhảy vọt trên mặt đất Lấy tốc độ siêu việt người bình thường Chạy bằng bằng tới Cường giả Lầm phản biết ra hòa này là cao thủ Rất nhanh Cửa xe bên cạnh chỗ hắn ngồi Bì mở ra Nam tử vừa mới chạy đến Trực tiếp ngồi kế vào vị trí tài xế Ờ ngươi khỏe chứ Lâm Phạm bình cười chào hỏi ta thật đau không khỏe đây Diệm là khoảnh hành tay trước ngực Thể hiện ra bá đạo khí chất Tao tên là Lâm Phạm Ngươi gọi là Diệm là À ta nghe bọn hắn đã để gặp qua ngươi Ngươi cũng khá nổi danh đấy Chiếc xe này đi cũng thật là thoải mái So với chiếc xe lúc trước của ta thì tốt hơn nhiều lắm Lâm Phạm mỉm cười, ngữ khí rất là cảm kích. Ánh mắt Diệm Lá tập trung vào Lâm Phạm. Ánh mắt bá đạo sắc bén, lộ ra trận trận sát ý. Thật do, cướp xe của ta có phải có cảm giác rất thoải mái không? Diệm Lá bóp nắm đấm, răng rác, nói. Lâm Phạm nói. À, thật ra thì ta cũng không thích náo động cho lắm thế nhưng cướp xe lái đi thì cũng rất là dễ chịu. Đây là sự thật. Không phải như thế này đi, ngươi đưa xe cho ta, ta cho ngươi một mạng. Bọn của ngươi cho ta á Không phải là ta tha cho ngươi một mạng Đương nhiên hôm nay không tính về sau nếu như ngươi đắc tội ta Ta không giết ngươi Thế nào mua bán này cũng có lời đi <cười> <cười> Lập thực diện lạc cất tiếng cười to Tiếng cười của tính xuyên thấu cực mạnh Ngay cả đám người ngồi trong xe phía xấu Cũng có thể nghe được Từng người lộ ra thần sắc rất kinh ngạc Tiếng cười kia là chuyện gì vậy Cái người cướp xe của Diêm La Đại ca kìa Vậy mà có thể nịnh Diệm La đại ca cười thoải mái như vậy Lâm Phạm đồng dạng cũng cười tiếng cửng có độ triển nhiễm cực mạnh Rất dễ khiến cho người khác phát ra tiếng cười Này đừng cười Ngươi nói xem như thế có được không Lâm Phạm ngữ khí ôn hòa mà hỏi Diệm La không trả lời vấn đề của Lâm Phàm Mà chỉ nói Ngươi đi qua khu tập trung hoài phổ Như vậy ngươi đã nhìn thấy Những cái thi thể treo ở trên tường thành Ngươi nói một chút Ngươi muốn chết như thế nào bị ta bắt đầu xuống nhét đầy dâm vào đầu của ngươi hay là muốn ta dùng dây thừng xiết cổ của ngươi treo ngươi trên thường thành đây nói xong lời này Diệm là móc giảm điêu thuốc đang nghĩ tìm bật lửa chỉ thấy lâm thảm vươn cánh tay ra ngón tay phát ra một ngọn lửa nhiệt độ cực nóng chuyển lại khiến khuôn mặt Diệm là biến sắc nhiệt độ cực nóng chuyển đến khuôn mặt của Diệm là khiến cho hơi nước ở trên mặt hắn nhanh chóng bốc hơi đột nhiên xuất hiện tình huống này Khiến biểu lộ của Diêm La rất ngưng trọng Ngay cả điều thuốc đã châm lở lên Cũng đã bầy mắt hút một miếng Lâm Phạm một tay lái xe Một tay chơi đùa với ngọn lửa trên tay Bạn lửa là ta dùng tốt chứ Muốn liền có Mà nhiệt độ lại cực cao Thời điểm ta châm lở cho người Liền khiến cho nhiệt độ trong xe toàn là nóng lên Nghe thấy lời nói của Lâm Phàm Biểu lục của Diêm La từ đầu đến cuối Rất ngưng trọng Giác tỉnh giả Năng lực hỏa diễm Đồng thời nhiệt độ của ngọn lửa này Vượt qua tưởng tượng của hắn Dù hắn cũ là giác tình giả Nhưng cũng có cảm giác người này rất nguy hiểm Người tại sao lại không nói chuyện Có phải cảm thấy Đang chơi rất vui hay không Lâm phàm cười Rồi nằm ngón tay giả năm đầu ngón tay đều xuất hiện ngọn lửa Theo ngọn lửa thiêu đốt Không khí trong xe rất nhanh bị thiêu đốt hết Dù lời này không có đụng đến diệm là Nhưng diệm là vẫn như cũ Bị nóng đầy đầu đầy mồ hôi Nhiệt độ quá cao Hắn có cảm giác không thể ngăn cản nổi Lâm Phạm lấy một giọng đi đùa dỡ nói Diệm là ta đối với năng lực Không chế lửa thật ra rất mạnh Ta có thể trong trước mắt đầy lửa bao trùm toàn thân Thậm chí bao trùm toàn bộ cái chiếc xe này Ta có thể lấy tốc độ trong trước mắt Nung chảy cả chiếc xe này Người nói ta có lợi hại hay không Diệm là nhìn phía Lâm Phàm Hồ hấp bắt đầu trở nên dồn rập Không đợi Lâm Phạm kịp phản ứng Chỉ thấy Diệm là mở cửa xe Trực tiếp lan lông lốc xuống xe <cười> Lầm phạm thấy cảnh này Cất tiếng cười to Một tay vẫn cầm tay lái Thò đầu ra hồ Diệm La lần sau gặp lại nha Lần này ta không có thời gian cùng ngươi chiến đấu đâu Xe của ngươi ta rất thích Không muốn phá hư Còn có dáng người của ngươi lan xuống xe Con mẹ nó thật là đẹp trai Ta cả một đời này chưa hẳn có thể học được Diệm La quay cuồng Rơi xuống đất mặt lạnh Sau mặt rất khó coi đứng lên Ngắt cao nhìn chầm chầm Chiếc xe đã đi xa Nắm chặt nắm đấm Một cơn lửa giận từ trong lòng đang thiểu đốt Còn mẹ nó hốn đàn Diệm là thức giận mắng Hắn chưa bao giờ ném mắt mũi của mình như vậy Thậm chí chưa luôn ông thủ Để bị dọa trực tiếp lan xuống xe Diệm là đại ca Không đuổi theo sao Các tiểu đề vội vàng xuống xe chạy tới Diệm là một bản thầy vỗ qua Tuổi có mẹ ngươi à Quay về Hắn ta thật là bị lâm Phàm Làm cho tức đến nổ tung Lần đầu gặp được liền không thể động thủ Đã bị dọa sợ đến như vậy Nhưng lúc đó hắn chỉ có thể làm như vậy Một khi lửa bao trùm toàn bộ xe Lấy nhiệt độ của ngọn lửa kia Hắn cảm thấy mình chưa hẳn có thể đỡ nổi Đó là một ngọn lửa màu trắng Không phải màu đỏ hay màu cạm Giờ song phường có tranh lệch chênh lệch long tròi lửa đất Tên đệ tử bị đánh kia Cúi đầu, trong mắt chỉ có hắn hận Chỉ là thực lực của hắn không bằng diệm Chỉ có thể im lặng chịu đựng Không dám có bất kỳ phản kháng nào Có người khẽ vỗ vai hắn một cái Im áng mà an ủi Hắn giật giật bả vai Không nói mà lời Trở vào trong xe Thời điểm khi hạt giống oán hận Trôn ở trong lòng Không phải là không muốn nảy mầm Mà là hoàn cảnh không cho phép nảy mầm Khi có thời cơ Thành thục phá đất mở lên Dã man mà sinh trường Sẽ có thể cuốn hết thành xung quanh đi À, thật là viên phức Tùng thức của dị thú cấp 3 rất khó tìm Cho dù có bản đồ cũng như vậy Về những điền đánh dấu Ở đó có dị thú cấp 3 không Cũng không phải hẳn là chính xác Sau khi giải quyết con dị thú kia Sau đó hắn hãy tìm được một dị thú cấp 3 nữa Thành công đánh chết Kiếm được một điểm tiến hóa Thuộc tính cũng được tặng lên Chỉ số thân thể thành công đột phá trên trăm à, Đi ra ngoài cần phải làm thật tốt Dù có khó tìm như thế nào Lâm phẩm tạc có thể không tìm được hay sao Người ta đi ra ngoài Nghĩ đến làm việc Tân tân khổ khổ Cả ngày mới có thể kiếm được ít ỏi tiền lương Nhưng hắn thì khác biệt Đi ra ngoài chính là nhặt tiền Điều duy nhất phải làm chính là xoay người Nếu như cả xoay người cũng đã cảm thấy mệt mỏi Đó thật là không có biện pháp nào Lái xe Tiếp tục đi đến vị trí khác để tìm kiếm Đột nhiên Có động tính từ phương xa chuyển đến Cẩn thận lắng nghe Hình như có nhân loại cùng dị thú đang chiến đấu Tạo ra động tĩnh này Theo âm thanh đến phát hiện ra đúng như là Hàn nghĩ Một đám người sống sót Đang phối hợp với nhau Về giết hai đầu dị thú cấp 2 Người sống sót hết thành có 7 người Nam Nam, hai nữ bốn là cho bên người bọn họ có giác tỉnh giả Nhưng trải qua cẩn thận xem xét Phát hiện bọn họ cũng không có giác tỉnh giả kỹ thực đều là liệp sát giả 7 người này thực lực cũng không có lợi hại Có liệp sát giả cấp 1 Và liệp sát giả cấp 2 Lấy đoàn đội như vậy phối hợp đối phó với dị thú cấp 2 Tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì Vấn đề duy nhất chính là Không có khả năng phạm sai lầm Nếu phạm sai lầm là đi tong Một vị nam tử nhìn như là người chỉ huy Hán động thủ khống chế thế cục Trong tay cầm xích sắt trói cổ một đầu dị thú cấp 2 Làm đầu dị thú cấp 2 này bị khống chế chứ cứ chạy vòng quanh Hai vị đồng bàn khác Thì trong tay cầm vũ khí sắc bén Không ngừng tạo thành tổn thương cho con dị thú này Chỉ trọng nhay mắt công phù Đầu dị thú cấp 2 kia Để bị đâm đến máu me khắp người Vết thương rất nhiều Theo huyết dịch không ngừng chảy ra Đầu dị thú cấp 2 này Rất nhanh sẽ bị giết chết Lâm Phàm nhìn kỹ Phân tích tình huống bọn hắn sẵn giết dị thú Cùng với phương thức của hắn Có chỗ tương tự Sinh mệnh của dị thú cực kỳ hương ngạnh Da dày thịt béo Bình thường đâm thủng chỉ là không phải vết thương trí mạng Đều rất khó có thể đánh chết Hồng hồ, dị thú đạt đến cấp 2 Năng lực bản thân rất mạnh Tất nhiên sẽ không thể dễ dàng Tấn công những điểm chí mảng Cho nên thời điểm khi dị thú kia đưa lưng về những người sống sót Đáng người sống sót liền sẽ dùng vũ khí Ở trong tay Công kích những bộ phận yếu hại của dị thú Khi những chỗ yếu hại Bị đánh xuyên Trông rất đẹp mắt Tật là lợi hại Một đám này phối hợp với nhau đạt tới trình độ cực cao Lâm Phạm cho ra đánh giá Ngay cả hai vị nữ tử kia cũng giống như vậy Già tài quả nhiên là quả quyết Bá đạo, không một chút do dự Ngấm lại thì cũng đúng Có thể sống ở trong tận thế Đến thời điểm này thậm chí còn được người khác tin tưởng Cùng tổ độ nhau ra ngoài săn giết dị thú Đủ để chứng minh Dù các nàng là nữ nhân Nhưng cũng được người khác tán thành Một lát sau Đúng với suy nghĩ của Lâm Phàm Hai đầu dị thú cấp 2 Ẩm và ngã xuống đất Bảy người sống sót trên khuôn mặt hiện lên Vẻ tư cười Suốt cục cụ củ thể giết chết hai con dị thú này Cơ Nga Chúng ta đi chuyến này thật là thuận lợi Một phí nữ tử sống sót vừa cười vừa nói Nam tử được xưng là Cường Cà Tên gọi đầy đủ là Trương Cường Một cái tên rất là thông tục Từ ánh mắt của những người sống sót khác Có thể nhìn ra một loại tín nhiệm Đủ để chứng minh Trương Cường trong lòng bọn họ rất đáng được tin kể Đích thật rất thuận lợi Hai đầu Hoài đầu dị thủ cấp 2 này đủ cho chúng ta sống một đoạn thời gian Còn có huyết tình cũng có thể để cho thực lực của chúng ta tăng lên được một chút Trường Cường cảnh sát nhìn xung quanh, đáp lại đồng bạn Đột nhiên, cách đó không xa xuất hiện một chiếc xe pick up màu đen chạy đến Chú có người đến, Trường Cường kinh ngạc nói Bên ngoài gặp được người sống sót là việc rất là tồi tệ Lòng người hiểm ác, ai cũng không biết đối phương là ai Cũng không biết mục đích là gì Bây giờ bọn hắn đã sẵn giết hai đầu dị thú cấp 2 Đối với bất luận người sống sót mà nói Đều là một loại hấp dẫn chí mạng Trong chớp mắt Đám người đắm chặt vũ khí Cảnh giác nhìn chiếc xe đang chạy đến Các người khỏe chứ Xe dừng hẳn Lâm Phàm xuống xe Nhìn thấy bộ dáng cảnh giác của bọn họ Nâng hai tay lên cười nói Chớ quá khẩn trương Ta không có ác ý Nơi này với ta không phải người xấu Ta là người tốt Có cách nói khác nhau Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Ở trong tận thế Nếu quả thật có thể nói chuyện đơn giản như vậy Cũng không có khả năng có nhiều Bị chém giết như vậy Trường Cường Thân là đội trưởng Chủ động mở miệng nói Người khỏe chứ, ngươi có chuyện gì Nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi Chúng ta không muốn làm quen với bất cứ ai Quả quyết cự tuyệt Không cho bất cứ cơ hội nào Ở trong tận thế tin tưởng người khác Nên giống như là chơi dồn số vậy mỗi khi nhìn thấy người sống sót phía sau lưng của hắn lên ẩn ẩn đau hồi tưởng lại sự việc nửa năm sau khi động tận thế bầu phát hắn gặp được hai cha con bị ba nam tử sống sót khác cướp đoạt trong lòng hắn có thiện ý chủ động xuất thủ giúp đỡ giải quyết 3 vị nam tử người sống sót kia ngay tại lúc hắn muốn trao đổi vật tư cùng với hai cha con này ai có thể nghĩ tới hai cha con này đánh lén phía sau đánh hắn ngất đi cướp tất cả những thứ đồ vật tư ở trên người hắn Sau khi tỉnh lại Hắn thấy rất mất mát, rất tuyệt vọng Không nghĩ bây giờ giữa người với người Vậy mà không có một chút tin tưởng nào có thể nói Đến mức dù cho đến bây giờ Khi nhìn thấy những người sống sót lại lẫm Trong đầu nhớ đến những sự việc kia Lầm phản bị đối phương cự tuyệt Cũng không có ngoài ý muốn Đây là chuyện rất bình thường Thế nhưng hắn tự đầu đến cuối tin tưởng Nếu có thể tiếp tục nói chuyện Đối phương có thể bỏ lòng cảnh giác xuống Từ đó có thể thuận lợi nói chuyện Lâm Phạm lộ ra nụ cười chân thành nói. À, ta muốn nói chuyện với các ngươi một chút. Đương nhiên, ta biết các ngươi tại sao lại có ý nghĩ cảnh giác đối với ta như vậy. Với tận thế hiện giờ thì người đáng để tin tưởng thật sự là rất ít. Tin tưởng cùng thân mật giao lưu là hai chuyện khác nhau. Để nói đến những người sống sót ở trong khu tập trung miếu hoàng kia bọn hắn đáng giá để tín nhiệm sao? Chỉ sợ đại đa số người sống sót đều không đáng tín nhiệm về phần có thể thân mật giao lưu Đó là bởi vì thực lực của bản thân hắn đủ mạnh Đồng thời giúp khu tập trung mế hoàng Vượt qua nguy cấp Tất cả mọi người an toàn vô sự Về sau cũng cần hắn bảo hộ Cho nên mới có thể thân mật giao lưu là tất nhiên Nhưng khi nguy hiểm xuất hiện Sợ hãi bao phủ bọn chúng Đó chính là một tình huống khác Trường cường nhíu mày Cảm thấy đối phương có thể bởi vì bọn hắn vừa sang sẽ được hai con dị thú Mà đến đây Lạng yên lui về phía sau nửa bước cử động nhỏ xíu như vậy Lâm Phạm cũng nhìn thấy trong mắt Lâm Phạm cười nói Ơi các người cũng không cần lo lắng Nếu như ta có ác ý đối với các người Thậm chí là muốn cướp đoạt dị thú của các người Các người không ngăn được ta Lời này vừa nói ra Sau mặt của bọn Trương Cường Trong nháy mắt thay đổi Một lời nói thật là ngông cuồng Bảy vị liệp sát giả Không ngăn cản được một người Bọn họ những năm gần đây Cực cực khổ khổ Săng giết dị thú Từ không có gì Dần dần có thực lực tự vẻ Cũng là từ gió tanh mưa máu mà đi ra Lâm Phạm đưa tay ra Một đám lửa từ trong lòng bàn tay xuất hiện G Giác tình giả Trương Cường lên tiếng Lâm Phàm gật đầu Đúng, giác tỉnh giả cấp 3 Quả nhiên khi Lâm Phạm nói ra thức lực của bản thân Sau mặt cột Trương Cường có chút biến hóa Vừa mới rồi bọn hắn còn không phục Chào nhai mắt đã phục rồi Người ta nói không có tâm bệnh Giác tình giả cấp 3 Đích thật có thể bảo sát bọn hắn Chỉ là liệp sát giả cấp 2 Trong nhảy mắt Đây là việc không thể trôi cãi Nếu đối phương là giác tỉnh giả cấp 2 Bọn hắn có thể liều mạng Nhưng bây giờ Thật là không có bất kỳ phần thắng nào Bọn người trương cường Không phải không muốn trở thành giác tỉnh giả Chỉ là độ khó rất cao Giác sốt xuất hiện bằng vận khí Đương nhiên bọn hắn cũng nghĩ muốn trở thành Liệp sát giả cấp 3 Nhưng cái này cần phải có thời gian Cần số lượng lớn huyết nhục cùng huyết tinh của dị thú Không phải trong thời gian ngắn Nên có thể tăng lên là tăng lên Người có chuyện gì Thái độ của trường Cường tốt lên rất nhiều Lâm Phẩm nói À ta từ nơi khác tới đây Nghe nói dị thú cấp 3 bên này không ít Nhưng một mực cũng không có gặp được Ta nên muốn hỏi một chút Các người hoạt động trên khu vực này Có biết chỗ nào có dị thú cấp 3 thường xuyên xuất hiện hay không Hoặc là vị trí của thể bận chúng Đương nhiên Thù lao sẽ không thiếu cho các ngươi Hẳn đối với đám người trước mắt này Đồng dạng cũng không có hiểu Nhưng không quan trọng Bọn hắn nếu không có ý xấu Thì tất cả đều dễ nói chuyện Nhưng nếu như có ý xấu Nghĩ đến chai cỏ tranh nhau Ngư ông đắc lợi Đó chính là mơ mộng Hão huyền Hàn đối với thực lực bản thân mình có tự tin Không dám nói thiên hạ không có địch thủ Nhưng một mẫu ba phần đất này Thì có thể có được Xin chào một chút Trương cường đem đội viên kéo đến một bên thảo luận Muốn nghe xem ý nghĩ mọi người Cỡn ca Không thì lên tin tưởng một lần đi ta cảm thấy hắn nói rất đúng đấy Lấy tương lực của hắn hoàn toàn chính xác Không cần thiết cùng chúng ta Chơi những trò tâm ý này Nếu là muốn đối với chúng ta thế nào Chúng ta cũng không ngăn cản nổi Một vị đội viên nói ra Ta cảm thấy cũng đúng Hắn nói có thủ lao Vậy khẳng định là có hữu dụng đối với chúng ta Buôn bán lời như vậy thì không hay gặp phải đâu Lại một đội viên đồng ý Một vị nữ đội viên nói ra cường ca Vậy có nghĩ tới hắn có thể xem chúng ta như phá hôi Mọi người đều biết Khu vực dị thú cấp 3 sinh sống Tụ tập rất nhiều dị thú khác Dù hắn là giác tình giả cấp 3 Cũng không có khả năng đi tới đi lui tự nhiên Khẳng định cần có người hấp dẫn mở đường cho đám dị thú Mà chúng ta khả năng chính là thí sinh tốt nhất đấy Lời này vừa nói ra Đáng người nhíu mày Cảm thấy có chút khó làm Nói rất có lý Người này có thể đang giả vờ mặc ngoài từ cười hì hì Phía sau có thể lấy dao đâm lén Còn thiếu sự việc xảy ra như vậy sao Trường cường trầm tư Nhờ đến những lời nói của đội viên Không ngừng suy nghĩ Nhưng chuyện này cũng có thể phát sinh Khẽ ngẳng đầu Ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt tươi cờ của Lâm Phàm Cuối cùng khán ra quyết định Các người tin ta chứ? Hẳn hỏi Tin, chúng ta khẳng định tin Chỉ cần cường cao ra quyết định Ta vô điều kiện đồng ý Ta cũng phải, mạnh của ta chính là của cường ca cứu Người khác ta không tin, nhưng ta tin ngươi Đã được cầu trả lời như vậy Trương Cường vui mừng gật đầu Có thể được đồng đội tín nhiệm như vậy Hắn thấy hết thảy đều đáng giá Hắn đi đến trước mặt Lâm Phàm Chúng ta có thể dẫn người đi Nhưng chúng ta chỉ có thể mang người đến Khu vực xung quanh thôi Không có khả năng đi cùng người vào Nếu như người đồng ý chúng ta lên đi Đây là nhiệm bộ lớn nhất của Trương Cường rồi Tốt không có vấn đề gì Người yên tâm Ta sẽ không để tin tưởng của ngươi uổng phí đâu Lâm Phàm vừa cười vừa nói Hướng về phía vị trí dị thú cấp 3 đi tới Trương Cường ngồi cạnh ghế tài xế Quan sát tình huống xung quanh Chậm dạy nói Dị thú cấp 3 bên kia chúng ta hiểu rõ Mười ngày trước ta cùng các đội viên đã đi qua Từ xa quan sát Có hai đầu dị thú cấp 3 Một mái một trống Giống như đang giao phối Thời điểm này đối với dị thú giờ rất quan trọng Cho nên bên đó số lượng dị thú không hề ít Trương Cường đem tình huống Nói ra rõ ràng Lâm Vàng vừa lai xe Một bên thì lập sen địa đồ Trên địa đồ cũng không có đánh dấu Xem ra tin tức ở trên cái bản đồ này Cũng không biết là từ bao giờ rồi Hoàn toàn không có trinh xác Dạ phối á Lâm phẳng biết dị thú có thể sinh con Con của hai dị thú có thể kế thừa Ưu điểm của hai bên Trở thành dị thú càng mạnh hơn Và loại dị thú này không cần phải thông qua tiền hóa bình thường Mà chân chính sinh ra đã đã tiến hóa rồi Trương Cường nói Đúng Tổng cộng là hai con dị thú cấp 3 Nếu như cảm thấy nguy hiểm Có thể đổi đến vị trí khác Ta còn biết có chỗ một dị thú cấp 3 hoạt động khác Không cần Trước hết đi đến nơi này đã Lâm Phạm nói ra Trưng Cường lộ ra thần sắc kinh ngạc Hắn thật không nghĩ tới Vị giác tỉnh giả cấp 3 mới quen trước mặt này Vậy mà tự tin như vậy Đây chính là hai con dị thú cấp 3 Hắn tin tưởng Đâm Phạm đơn độc đối phó một đầu Nhưng hai đầu cùng xuất hiện Hắn cảm thấy tính nguy hiểm rất cao Chỉ là không nhiều lời. Đây là lựa chọn của người ta. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Hôm chỉ hắn đã đề cập qua tình huống này. Giật nhanh xe dừng lại. khoảng cách hơi xa nơi dị thú sinh hoạt. Từ xa có thể nghe được tiếng gặp của các dị thú. Đáng người xuống xe. Bọn hắn trốn ở một phía sau một tảng nơi lớn. Nhìn qua hướng bảy dị thú. Cơng gà, chúng ta chạy đi. Tình huống này như hắn đang muốn tìm đường chết đấy. Số lượng dị thú nhiều lên thế kia mà. Các đội viên nhìn thấy tình huống trước mắt nên trệt đẻ kinh ngạc đến ngây người. Cả đám người đều trợn tròn mắt nhìn. Dị thú ở phương xa tụ tập cùng một chỗ. Dù là cách một khoảng cách nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại áp bách dị thú chuyển xa. Cường ca cả, ta cảm thấy hiện tại là thời điểm chạy chỗ tốt nhất đây Hắn căn bản không chú ý tới chúng ta. Còn có xe của hắn ở chỗ này này. Xe này nhìn dựng qua cũng rất là đẹp. Nếu chúng ta lái lấy xe của hắn đi hắn khẳng định không thể tìm được chúng ta Khi đối mặt với đám dị thú này Bọn hắn đã có ý nghĩ rút lùi Thậm chí còn mượn gió bẻ măng Muốn cướp xe của Lâm Phàm đi Đừng ngủ nghĩ lung tung chừng cường gạt bỏ suy nghĩ lung tung của bọn hắn Tuy nói thời gian tiếp xúc ngắn ngủi Nhưng hắn có loại cảm giác Chính là đối phương toàn thân tản ra một loại tự tin Cho dù biết được có hai đồng dị thú cấp 3 Sao mặt của đối phương cũng không có biến đổi Ngược lại có chút hưng phấn Trong mắt hắn Đúng là không thể tưởng tượng Đoàn người im miệng Thành thành thật thật nhìn xem Nhưng lại không nhìn được mà phân tích Ta thừa nhận Giác tình giả cấp ba rất mạnh Nhưng đối mặt với nhiều dị thú như vậy Hắn đến cùng sẽ làm như thế nào Nói thật ta muốn nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra Đây là điều tất cả mọi người đều muốn biết Trường Cường cũng rất hiếu kỳ Nhưng rất nhanh Tình huống trước mắt triệt đẻ làm cho bọn hắn kinh ngạc để nghi người Chỉ thấy lâm phạm bị các dị thú phát hiện ra Toàn thân đột nhiên phát võ lửa bùng cháy Nửa cháy hừng hừng thiêu đốt Hỏa diễm cực nóng Làm vụ không gian xung quanh trở nên vặn vẹo Các dị thú xung quanh không thể tới gần Cho dù là có dị thú xông tới Cũng trọng nháy mắt sẽ bị cháy thành than Còn mẹ nó thật là mạnh Nhưng dị thú xung quanh vậy mà không dám tới gần Cái loại năng lực này của hắn không khỏi cũng quá đáng sợ đi Có đội viên kính hồ Trọng mắt đều trợn lồi ra rồi Thậm chí còn rụi rụt con mắt Để xem mình có phải nhìn nhầm hay không Đội viên nghĩ lúc trước muốn lấy xe của người ta chạy đi thì trong lòng một trận hoảng sợ Nếu thật cướp xe đi coi như triệt để kết thủ kết oán Từ nay về sau ở đâu cũng khó mà an tâm nổi Trường cờ ngưng thần nhìn qua chậm dãi nói Đây không phải năng lực thật đáng sợ mà hắn đối với năng lực khống chế lửa đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta Chỉ ít là ta chưa bao giờ thấy qua ai có thể khống chế năng lực đến loại trình độ này Hắn rất khiếp sợ Hắn đã gặp qua giác tình giả cấp 3 Đối với thực lực của giác tỉnh giả cũng có hiểu biết ngoại trưởng năng lực đặc biệt ra kỳ thực tỉnh giác tỉnh giặc cấp 3 về tố chất thân thể cùng liếp sát giặc không có gì khác biệt Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra vị trước mặt này so với những giác tỉnh giả cấp 3 hắn đã thấy quả hoàn toàn khác biệt Hai bên căn bản không cùng một cấp bậc cường ca mau nhìn hắn đã đi đến trước mặt dị thú cấp 3 rồi chiến đấu sắp xảy ra rồi Con mẹ nó kết thúc rồi à Một đào điền chém dị thú cấp 3 thành hai nửa Mà ta muốn mù luôn rồi này Một vị đội viên trong lòng Đầy mong đợi xem cường giả cùng dị thú chiến đấu Nghĩ đến khẳng định sẽ kinh thiên động địa Khiếp quỷ thần Nhưng ai có thể nghĩ đến Đối phương chính là rút đào giả Sau đó ngay trong lúc dị thú cấp 3 Tức giận gào thét Một đào chém xuống Nên không có sau đỏ nữa Đừng nói mỗi mình hắn trận tròn mắt nhìn đến ngay bọn trương cường cũng giống thế Hoàn toàn ngốc chạy tại chỗ Như là hóa đá vậy Thật lúc không có cách nào lấy lại tinh thần ngay sau đó Tiếng ẩm gửi tinh tài nhức ốc vàng vọng Ẩm thành phấn nộ đến cực hạn Cường ca à Đầu dị thú giống được kia xuất hiện rồi Thật là đáng sợ Hình thể thật là lớn Nhìn xem giống như một tọa núi nhỏ vậy Ta nghĩ là đầu dị thú giống cái kia khẳng định có thai Rớt đến thực lực của bản thân giảm bớt đi Cho nên mới bị giết chết đơn giản như vậy Như vậy hiện tại hắn đối mặt với Dị thú cấp 3 giống được phẫn nộ đến cực hạn kia Trận chiến này khẳng định là sẽ dị thường con mẹ nó Lời còn chưa nói hết Phân tích đạo lý rõ ràng Trực tiếp quỳ xuống ngằng đầu lên nhìn Nhìn tình huống phía trước Đầu dị thú cấp 3 giống được kia Bị một quyền anh phần bụng Vỡ ra một lỗ máu Kêu riêng một tiếng rùn ngã ẩm xuống đất C Kết thú rồi á Bọn hẳn ánh mắt gốc trẻ khiếp sợ nhìn qua Cũng không lâu lắm Một thanh âm chuyển đến Xem ra các người cũng rất là tin tưởng ta Không có chạy trốn Lâm Phạm đi tới Nhìn thấy thần thái của bọn họ Khóe miệng của hắn Cười cười Biết bọn này Đã nhìn thấy một màn hắn săn giết dị thú Từ đó nội tâm rung động Rất bình thường Ai nhìn thấy đều cũng như vậy cả Hồ ngồ hắn cũng cố tình thể hiện ra Thực lực cường thế của bản thân Vì chính là bọn họ minh bạch Với thực lực của hắn Không có hứng thú Sinh ra ác ý với bọn họ C Kết thúc rồi sao Tầm tính Trương Cường rất tốt Hoàn hồn lại rất nhanh Ờ kết thúc rồi Chỉ là hai đầu dị thú cấp 3 mà thôi Cũng không phải hai đầu dị thú cấp 3 thức tình Không có độ khó gì cả Lâm Phạm vừa cười vừa nói Nghe đi đây là lời một con người nói sao Chỉ là hai chữ này Nói ra cũng rất là hay Lâm Phạm kinh ngọc nói Ờ vì này sao lại quỳ đây Trương Cường vội vàng nhẹ đạp Để tên Kiên tranh thủ thời gian mà đứng lên Người đội viên ăn quỷ giữa đất kia vội vàng đứng dậy Hắc hắc cười khúc khích Đem tất cả sự ngây ngốc biểu hiện ra mặt Mục đích rất đơn giản Chính là làm cho đối phương hiểu rằng Ta là người tốt Ý nghĩ vừa mới rồi trong lòng ta Cướp xe của người đi chỉ là một ý nghĩ tiểu ác mà Nghĩ lung tung ở trong lòng thôi Nhưng ta là người chính trực Đây là tủ lao của các người Các người 7 người Ta cho các người 7 viên huyết tinh cấp 2 Trường cường có chút há mồm Nhìn chằm chằm huyết tinh Có chút không dám tình Nói thật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Huyết tinh có thể cầm lấy đơn giản như vậy Kỳ thật gặp được hai đầu dị thú cấp 2 Không phải dễ gặp như vậy Có thể gặp thì đại đáng số đều là hùng huyết dị thú Và dị thú cấp 1 Dù sao, khu vực của bọn hắn Cùng bên ngoài khác biệt Bên ngoài dị thú thành đống Ném một khối đá đều có thể ném vào dị thú cấp bà Không cách nào so sánh được Đương nhiên nơi đó rất nguy hiểm Mức độ nguy hiểm rất cao Khó có thể tưởng tượng Đội viên khác nghe được thủ lao là bệnh viện huyết tình cấp 2. Nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt Thình phát sinh biến hóa nghiêm trọng lệch đất. Cái này cũng không phải quá hảo phòng đi. Nghĩ đến lúc trước bọn hắn sợ sệt, lo lắng, bây giờ xem ra, cường ca quả quyết dẫn theo bọn hắn phát tài rồi. Lâm Phàm thu hết thần thái của bọn hắn vào trong mắt. Đối với cái này thì hắn bình tĩnh vô cùng, người đến đem cách cục mở ra. Hôm nay ta có thể đưa ra bệnh viện huyết tình cấp 2. Về sao bạn nên có thể tìm cho ta rất nhiều vị trí dị thú cấp 3 Tỉ mỉ nghĩ lại Ta chỉ sợ huyết tinh cấp 2 vô dụng nên có thể đạt được nhiều huyết tinh cấp 3 hơn Cách cục này mở ra thu hoạch không phải là quá tốt sao Cầm đi Đây là các người nên có Lâm Phàm ta giữ lời Nói sẽ không bạc đãi các người nên sẽ không bạc đãi Lâm Phạm nói ra Ờ tạ ơn Lâm Phàm không khách khí nhận lấy huyết tình Đây là đồ vật bọn hắn cần để mạnh lên Chỉ có mạnh lên mới có thể sống sót ở trong tận thế. Cho nên ở phương diện này không cần nhún nhường. ảnh mắt Lâm Phàm nhìn lại đám dị thú đang ăn xác dị thú cấp bà. Sau đó nhìn Trương Cường nói Còn chỗ nào được không? Có! Trương Cường kinh định nói. Sau khi đã rất tin tưởng vào thực lực của Lâm Phàm bọn người Trương Cường mang theo Lâm Phạm chạy đi khắp nơi. Tại mảnh đất mà bọn hắn hoạt động không dám nói mỗi một chỗ bọn hắn đều biết nhưng có thể biết đến 7-8 phần Thời gian trôi qua dân mạnh Trạng vạng tôi đến Lâm Phạm rất hài lòng với thu hoạch lần này Sau khi giết chết cặp dị thú kia Dưới sự dẫn đường của Trương Cường Tìm được 4 đầu dị thú cấp 3 nữa Với phương diện trị số 3 trường quán hiện tại Để đối phó với dị thú cấp 3 rất đơn giản Không có bất kỳ độ khó gì Mà bọn Trương Cường mặc kệ nhìn bao nhiêu lần Trong lòng đều rất rung động Theo bọn hẳn nghĩ Thực là không thể tưởng tượng nổi Lâm Phạm tra xét số liệu Hài lòng vô cùng Có loại cảm giác thành tựu tràn đầy. Đẳng cấp, cấp 3, 27 40. Thể chất, 106,69. Nhanh nhẹn, 90,41. Tinh thần, 89. năng lực, hỏa diễm. Ngọn lửa màu trắng. Kỹ năng, rèn sắt, mắc. Ném lao mắc. đau thuật cơ sở mắc. Thiết đầu công mắc. Long trò thủ mắc. Thiết bố xa mắc. Còn chỗ nào nữa không? Lâm hàm giết dị thú cấp 3 đã giết tớ nghiện rồi Mỗi khi dị thú ngại xuống đất Một khắc này Có điểm tiến hóa nhắc nhở ra Tâm tình của hắn liền Có cảm giác vui vẻ không nói ra lời Chỉ cần 13 con dị thú cấp 3 Nên có thể đạt tới cấp 4 Hắn đang suy nghĩ chính là mình Có thể đạt tới cấp 4 Sẽ có biến hóa cỡ nào Thật là trong lòng đầy chờ mong Không còn nữa Những chỗ ta biết đều đã dẫn đi hết rồi Trường cường lắc đầu Hắn phát hiện ra Đối với cường giả chân chính mà nói Muốn thu hoạch đều huyết tình Đơn giản giống như lấy đồ trong túi Không hề khó khăn một chút nào Lầm phản đối với điều này Thì không có cưỡng cầu Thu hoạch tương đối cảm thấy hài lòng Thấy chắc trời đã ảm đạm Vừa rồi ta nhìn thấy ở phía trước Có một tòa lầu bị vứt bỏ Các người đêm nay liền cùng ta ở chỗ đó đi Dù sao ban đêm dị thú rất là hung ác Cẩn thận vẫn hơn Trương Cường gật đầu không nghe từ chối Nơi này cách đại bản danh bọn họ hơi có xa Nếu như tùy tiện trở về khi trời tối Quả thật dễ dàng gặp nguy hiểm Khu tập trung hoài phổ Quý xương bà biết được Diêm La thất bại quay về Thì vô cùng kinh ngạc Nhưng mà cũng chẳng để chuyện này trong lòng Bây giờ hắn ta không muốn chốt thêm Bất cứ phiền phức nào cho khu tập trung hoài phổ Lặng lặng tồn tại trong tận thế là được Đối với những gì hắn ta biết về Diêm La Người này khẳng định sẽ không từ bỏ nhất định sẽ nghĩ biện pháp để tìm đối phương báo thủ từ trong miệng thiếu niên ở Thanh Long Bàng kia biết được A Thái gọi đối phương là Lâm Cả những chuyện khác thì không biết chút tin tức đó thì có thể làm gì mặc dù không nói biển người mênh mông nhưng bên ngoài dị thú hoành hành ra ngoài tìm một người thần bí không rõ lai lịch chính là một hành động đi tìm chết ở bên trong tường trong trong phòng đoán đội của Diêm La Tìm, nhất định phải tìm tin ghê cho ta Sau mặt Diệm la khó coi Do dù đã trải qua một thời gian dài như vậy Vẫn giống như trước Như một thùng thuốc nổ Đụng một chút là có thể nổ tung Sau mặt các thành viên trong đoàn nội đều rất bất đắc dĩ Đi đâu mà tìm đây Ngay cả tin tức cụ thể của người ta cũng không biết Thì tìm cái giám à Nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng không ai dám nói ra miệng Nếu không nhất định phải hứng chịu một bàn tay Hoặc là một đạp Trực tiếp ngã làn ra đất Chịu đủ nhục nhã Diệm là tức giận nói Các người cầm hết rồi phải không Nói chuyện cho ta Tiếng gầm thét khiến trong lòng một họ đều lạnh người Chỉ là bọn hắn thật sự không nghĩ ra được cách gì Bởi vậy Ai ai cũng cúi đầu như cũ Im lặng không nói Im lặng gánh chịu lửa dẫn của Diệm là Có lẽ phát tiết ra ngoài rồi sẽ tốt căn cứ mốc giường Trong phòng giải phẫu sáng tỏ Có các loại thiết bị đầy đủ Gà đều kính mặc ảo khoác trắng đi đến bàn giải phẫu, nhìn Dương Phi vẫn còn đang còn ý thức. Đồn Sở, tỷ lệ thành công của lần thí nghiệm này rất cao, khi thí nghiệm thành công, người sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ." "Mạnh mẽ đến mức độ nào à? Có lẽ là cả đời này ngươi cũng không dám nghĩ đến." Gà đều kính nhẹ nhàng nói. Dương Phi trợn trọn mắt, muốn dãy dụa, nhưng chỉ là thân thể của hắn ta hoàn toàn không nghe theo sai bảo, ngay cả cổ họng cũng cũng chẳng phát ra được chút âm thanh nào. Mà lúc này nhân viên xung quanh đang điều chỉnh thiết bị. Lần này phòng thí nghiệm sử dụng hình thức stream để các căn cứ nghiên cứu dung hợp dị thú và nhân loại quan sát. Lại có nhân viên mang vật chứa đến, trong vật chứa là đại não của dị thú, có dịch dinh dưỡng đặc biệt nuôi dưỡng vẫn còn đang hoạt động, có tư trì ngầm trong chất lòng, có các loại nội tạng ngâm trong chất lòng, đảm bảo vô cùng tươi mới. Khoé mắt Dương Vi thấy những thứ này đã sớm dị dạng đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn giống như đang cầu xin tha thứ, hy vọng đối phương có thể buông tha cho hắn ta, chỉ cần có thể buông tha cho hắn ta, mặc kệ bảo hắn ta làm gì, hắn ta đều tình nguyện. Gã đeo kính mắt đến trước màn ảnh tự mình nói: "Quán ngài các vị, quan sát căn cứ mộc dương, thí nghiệm dung hợp con người và dị thú, lần này thí nghiệm sẽ lấy con người làm chủ, dị thú làm thứ, tiến hành dung hợp gen." Mục đích thí nghiệm này chính là sáng tạo ra một loài mới 70% nhân loại 30% dị thú Đồng thời đạt được sự khống chế về tư tưởng Thí nghiệm này lúc trước đã thất bại 45 lần Nhưng đã không ngừng được hoàn thiện Ta có lòng tin có thể thành công Phương trồng của căn cứ Mộc Dường Chính là dung hợp con người và dị thú Mà hắn ta cũng biết ở những nơi khác Có dung hợp phôi thai để bồi dưỡng Mà hai loại thí nghiệm này Ở thời kỳ hòa bình Mặc kệ ở đâu cũng là hạng mục bí cấm Nhưng bây giờ là tận thế Không có người nào có thể ngăn cản loại thí nghiệm vĩ đại này Có thể sáng tạo ra kỳ tích Lỗ tay Dương Phi không có điếc Hàng ta nghe thấy gãi đeo kính nói như lời kia Thì hoàn toàn đã bị dọa chết ngất Đối với chuyện này Gãi đều kính cười cười Thật sự là một gia họa yếu ớt Sau đó tiến hành gây tề Bắt đầu chơi đùa với thân thể của Dương Phi bên trong tòa nhà hoàng Khu tập trung hoài phổ quá nguy hiểm tuyệt đối không thể đi Lúc nói chuyện phiếm Lâm Phàm nhắc đến khu tập trung hoài phổ Đám người trường cường lập tức phản ứng Từng người đều lộ ra về mặt sợ hãi Lâm Phạm biết người sống sót bên trong khu tập trung hoài phổ Không phải thứ gì tốt Nhưng cũng không cần thiết phải hoảng sợ như vậy chứ Ta biết lời nói rất nguy hiểm Nhưng không có đáng sợ như vậy chứ Lâm Phạm nói Trường cường nói Ta nói không phải người sống sót đáng sợ Mà là nơi đó có chuyện không có giống người phát sinh Mấy năm trước chúng ta đều sinh sống Ở khu, khu tập trung hoài phổ Nhưng có một ngày, có một con quái vật xuất hiện Nó giống người mà lại không phải người Giống thú mà lại không phải thú Nhìn thấy người ta thì lập tức cắn xé Chúng ta đều bị dọa sợ Về sau quái vật kia bị giết Thế nhưng người sống sót nhìn thấy quái vật kia Từng người, từng người đều biến mất Khi đó ta đã cảm thấy có vấn đề Cho nên đã dẫn mọn hắn chạy ra ngoài Nơi đó lại còn có quái vật Quái vật rất khủng bố à Nghe những lời Trương Cường nói Lâm Phàm trầm thư Lập tức nghĩ đến dị thú giống như ếch châu lột da kia Đội viên khác nói Đúng cho đến bây giờ ta vẫn còn nhớ đến này Quái vật đó còn có cả mặc quần áo nữa Ngươi nói dị thú làm sao lại mặc quần áo chứ Nhất định là người biến thành quái vật mà Lại có đội viên nói Nếu như suy nghĩ to gan lớn mật hơn một chút Ta thật sự hoài nghi Khu tập trung hoài phổ đang làm thí nghiệm đáng sợ Trong phim ảnh đều có cái tình cảnh như vậy diễn ra Quái vật xuất hiện thường là những nghiên cứu mà nhân loại không khống chế được. À, ta nghĩ không sai. Hơn nữa phương hướng nghiên cứu cuối cùng nhất định sẽ làm được trên con người. Mọi người vấy quanh đống lửa, bàn luận ẩm ý. Lâm Phạm nghĩ nghĩ, cảm thấy thật sự có khả năng này. Nếu ở thời kỳ hòa bình, ai nghiên cứu những thứ đồ chơi này nhất định đều bị khống chế. Nhưng bây giờ là lúc nào, ai quản ai, đã hoàn toàn buông tay buông chân rồi, làm đặc biệt lớn. Khi sinh mệnh không có bất cứ thứ gì bảo vệ, Giá trị của sinh mệnh lập tức trở nên rẻ tiền Như là sâu kiến Lâm Phạm ghi nhớ nội dung nói chuyện Trên tròn sứa đất của bọn họ trong lòng Nhưng cũng không nói gì thêm Tạm thời hắn cũng mất lực đối với chuyện này Cũng không có năng lực Đến khu tập trung hoại phục và điều tra Các người có muốn đến chỗ ta sinh sống hay không Nơi đó rất an toàn Lâm Phạm hỏi Đối mặt với lời mời này Các thành viên đều nhìn về phía Cường ca Bọn hắn nghe theo Cường ca Nếu như Cường ca nói đi Vậy thì bọn hắn sẽ nghe theo Ờ thật xin lỗi Chúng ta đã quen với cuộc sống bây giờ rồi Trường Cường suy nghĩ Từ chối Lâm Phạm Cười nói à, Không có việc gì quyền lựa chọn ở chỗ các người Đương nhiên đến ngày nào đó muốn đến Chỗ ta vẫn luôn hoan nghênh các vị Cảm ơn Trường Cường cảm kích nói Sáng sớm Hai bên tự thu dọn đồ đạc Rồi chuẩn bị chào từ biệt Ta đi trước đây hẹn gặp lại các vị Lâm Phạm phớt tay với bọn hắn Mấy ngày ra ngoài cũng không tệ lắm Nên trở về xem tình hình một chút Huống hồ chỗ này tìm không ra dị thú cấp 3 Có thể tìm được đều đã tìm rồi Bây giờ khẳng định sẽ giống như Con ruồi không đầu Chạy loạn khắp nơi Lãng phí thời gian Hắn lại nghĩ đến một người đó Chính là Lê Bạch Của khu tập trung Diêm Hải Tên kia chính là xác Tịnh Già Cấp 3 Đang sông sáo tăng lên cấp 4 Nhất định càng biết rõ nơi có dị thú cấp 3 hơn Cơn gió lại thổi bão sôi gió. Trường Cường vẫy vẫy tay, lâm phảng rẫm gà như một làn khói chạy về phương xa, lốp xe cuốn lên bụi mù, che khuất đuôi xe. "Cường vì sao chúng ta lại không nhận lời mời của hắn?" Có thành viên hỏi. "À, ta Trường Cường nhìn chiếc xe đã đi xa dần, chậm rãi nói. "Bây giờ hắn khiến chúng ta tin tưởng, nhưng ta không biết cái tin tưởng này là thật hay giả, hoặc nói nói chỉ là một loại ngụy trang." ta gặp được chuyện mà chúng ta đã từng nhìn thấy ở khu tập trung hoại phổ các thành viên im lặng mặc dù đều hoài nghi đó là một loại thí nghiệm nhìn trông là một họ đã xác định trăm phần trăm đó chính là thí nghiệm biến người thành quái vật trước sự hấp dẫn tuyệt đối người nào cũng sẽ thay đổi người tốt cũng có thể biến thành kẻ giã tâm điên cuồng à đúng rồi tốn qua hắn nói mời chúng ta đi có nói đó là nơi nào không Trường Cường hỏi. Không có. Trường Cường cầm nín. Hồi tập trùng yếu loạn, Lâm Phạm đã quay về. Tường ngoài có nhân viên cố định điều khiển dàn giáo lên xuống, quan sát tình hình bên ngoài. Đi lên tường thanh. Ôi, Lâm Cà à, xe này thật là đẹp đấy. Phường Đệ Bảo sờ sờ thân xe đen kỳ cao quý, kinh hồ. Từ sau khi tận thế, Rất ít khi gặp được xe pick up anh Tuấn như vậy Động lực tràn đầy Một cước đạp chân gà Mạnh mẽ sông tới Cũng không phải hãng tiện nghi khác có thể so sánh Thượng khí đại sông mát sốt Ở trong loại xe pick up Còn mới tinh rất ít gặp À ta đổi xe pick up lúc trước của mình với người khác ấy mà Lâm Phạm vừa cười vừa nói Vương Đại Bảo vừa sợ vừa nói Lỗng qua cỏ như là Lâm Ca Nhân duyên quá là tốt Nếu như ta có cái tốt hơn Chỉ cần Lâm Ca mở miệng ta cũng tình nghiện đổi Lâm Phạm cười cười Gần đây có ăn thịt dị thú hay không đây Có mỗi ngày đều ăn Ăn nó đến chết luôn Vương Đại Bảo nói Không còn cách nào khác Đây là con đường duy nhất để có thể mạnh lên Muốn trở thành cường giả trong thời gian ngắn nhất Nhất định phải tiêu hào Không ngừng sử dụng Đồng thời còn muốn rèn luyện thân thể Hấp thu năng lượng ẩn chứa trong thịt dị thú tốt hơn Những ngày ta không có ở đây khu tập Trung Quốc không xảy ra chuyện gì chứ Lâm Phạm hỏi Vương Đại Bảo nói Không có, tất cả đều bình thường Nói chuyện phím đơn giản một chút Lâm Phàm giao lại xe cho Vương Đại Bảo Để hắn ta bảo dưỡng Thuận tiện có thời gian đến chỗ của Trần Lão Gia Tử Nhìn thử xem, cải tiến xem một chút Đi đến khu vực tường ngoài Đất trống đều đã được thu dọn sạch sẽ Đám người sống sót đang khai hoang mặt đất Chào Lâm ca Đám người sống sót nhìn thấy Lâm Phàm Đều cung kính hỏi thăm Lâm Phàm gật đầu với bọn họ Đi vào tường trong Thuận đường xem trần lão gia tử Khi đến gần phòng học đã nghe được tiếng trẻ nhỏ đọc sách Hắn đứng ở bên ngoài nhìn Bọn nhỏ trong tường giao Đều sẽ được sắp xếp học tập Mù chữ không đáng sợ Đáng sợ nhất là mọi người đều mù chữ Vậy thì văn minh đều sẽ như là bị đứt gãy Mặc dù hắn không phải người của thế giới này Nhưng cũng biết mặc kệ là thế giới gì Văn minh cũng phải có người truyền thừa Hắn thấy tiểu hy vọng ngồi giữa Cầm sách, chăm chú đọc Vẻ mặt của Trần Lão Gia Tử đứng trên bục dàng tươi cười Trong tươi cười Ẩn chứa vui vẻ Rõ ràng tình huống bây giờ là cảnh thường Mà hắn ta muốn nhìn thấy nhất Mà công thần giúp tình cảnh này xuất hiện Tất nhiên là Lâm Phàm Lâm Phạm phụ trách chuyện ăn uống ngủ nghỉ Của đám trẻ nhỏ này Đám trẻ nhỏ từng gầy như là que củi Chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã Bây giờ đã dần dần tốt lên Chăm sóc mọn nhỏ này Cũng không có bất cứ vấn đề gì vài người rời đi xem xem trong khoảng thời gian hắn đi khu tập trung đã xuất hiện những thay đổi nào phòng y tế miếu loạn đây là thứ thiết yếu ở trong tận thế cũng nhất định phải tồn tại không người nào dám nói bản thân mình sẽ không xảy ra bệnh bác sĩ có nhưng thuốc men khan hiếm rất không dễ dàng gì đây cũng là lúc thu thập vật tư tìm kiếm vật tư thiết yếu đi tới hắn thấy được một cây tivi hắn dừng chất lại đây là chỗ ăn chơi mà hắn mãnh liệt yêu cầu Làm cho người kỹ thuật viên không thể quên Sinh hoạt trong tận thể có áp lực rất lớn Nếu như có thể tùy ý Giống dung cả cuốn hóa hỏng Vậy thì có tác dụng rất lớn đối với chuyện giải phóng áp lực Đi đến chỗ của lão chú Đẩy cửa đi vào Chỉ thấy lão chú đang vùi đầu sửa sang cái gì đó Hết sức chẳng chú Ngay cả lâm phà mở cửa ra cũng không có phát hiện Yên lặng đi đến sau lưng Vỗ vai một cái ai đậm ạ Ây Lão trù kinh hoàng nhảy lên một cái Khi nhìn thấy lâm phàm Lão chủ với bất mạng nói Quay về rồi hả vừa quay về Khó lắm trưởng quỹ như ngươi làm thật là dễ chịu mà Thật sự là khiến ta mệt nhất đến ngất ngư đây Ngươi nhìn số lượng những công việc đấy đi Ngươi chỉ cần đơn giản nói mấy câu Đã khiến ta làm đến cả người đầy mồ hôi rồi nên này Ê người tại giỏi luôn có rất nhiều việc phải làm Trước đó mệt mà một chút Sau này sẽ dễ dàng hơn Lâm phàm cười hà hà Móc từ trong túi giá Huyết tinh cấp 3 Chặn cho ngươi này Thế này của tạm được, ta chấp nhận Lão chủ đắc ý cất viên huyết tinh cấp 3 đi Ngươi lại không trở lại cho chính mình à Lâm Phạm cho Không lấy chính là vương bắt đàn Đương nhiên, hắn ta cũng đã hỏi Lâm Phạm có hay không rồi Nếu như không có, hắn ta sẽ bỏ huyết tinh Vào trong vật tư Phương châm chính là tăng thực lực của Lâm Phạm lên trước Có, còn nhiều hơn cả ngươi nghĩ đấy Lâm Phạm vô túi Phát ra tiếng bình đàng Lão chú nghe thấy cũng sửng sốt một chút Tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến Lại thu hoạch tràn đầy Lâm Phạm rót một cốc nước Úng ục uống hết Đúng rồi, nói cho ngươi một số chuyện Nói đi Lão chú biết là chuyện quan trọng, nghiêm túc lắng nghe Lâm phẩm nói Lần này ra ngoài ta đến khu tập trung hoài phổ một chuyến Giết một số người trong đó Nhưng đối phương cũng không biết tên của ta Cũng không biết ta khu tập trung mế loan Nhưng nhất định sẽ bị phát hiện Có càm đọm Lào trù dựng thẳng ngón tay cái Khu tập trung hoài phổ là nơi nổi tiếng như vậy Cũng có thể tùy tiện đi quả Chưa có nói xong đâu Tiếp tục nghe ta nói đã Ồ Có người có nói với ta Khu tập trung Hải phổ có khả năng đang tiến hành một loại thí nghiệm nào đó Không cho ai biết Tạo ra quái vật Lào chủ nghe một chút Đột nhiên trở mắt Cho ánh mắt lộ ra tia kinh hãi Thật sự có à Ngươi đã từng nghe nói sao Không phải, ta cảm thấy chuyện này có thể xảy ra. người nói chuyện này làm như thế nào? Ngươi có nghĩ đến chuyện thông báo cho phía kim lăng không? Lâm Phạm hỏi, lão chủ nói. Ngươi nghĩ sao? Tao nghĩ không, tao cũng không. Hai người nhìn nhau, đều im lặng lắc đầu, ý nghĩ đều thống nhất. Lý do là gì? Lâm Phạm nói. Lão chủ nói. Lý do của người có phải là không xác định được bên trong chỗ kìm lòng có khi nào cũng làm những thí nghiệm trái với nhân loại này không Rồi biết được miếu loài chúng ta đã biết sẽ nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu đúng không Lâm Phạm nói Đúng, nếu thật sự có loại thí nghiệm này tuyệt đối không chỉ có khu tập trung hải phổ đang làm Đã như vậy, ngăn cản cũng không được còn không bằng ít đi một chuyện Lão chù gặt đầu trong mắt lộ ra vẻ Người hiểu ta trừ người già, không còn là ai khác Biết người trừ lão chù ta ra thì còn có thể là ai Hoàn toàn nhất trí Ban đêm Theo cải cách ban đầu Khu tập trung yếu loạn đã bắt đầu có mùi khói lửa Một loạt thay đổi này Đều do một tay Lâm Phạm thúc đẩy Trong nhà Lão Vường đang rửa chén ở trong nhà bếp Tiểu Hy Vọng đang làm bài tập Lâm Phạm dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi Cuộc sống như vậy chính là thứ biết Bao nhiêu người tha thiết mơ ước Lúc này Tiểu Hy Vọng cầm bài thi số học đã hoàn thành Đi đến bên cạnh Lâm Phạm Túc túc à, ta làm xong rồi Lão sư nói cần phải cho phụ huynh xem xét đúng sai Sau đó ký tên Ờ, để ta xem Lâm Phàm nhìn lức qua bài thi Tinh thần tỉnh tháo Xem qua thì đề bài rất đơn giản Đối với học sinh tiểu học mà nói Có thể bẻ ngón tay để tính Nhưng đối với người trưởng thành như hắn Thật sự là quá đơn giản Ừ, không sai, những bài này đều làm đúng cả Lợi hại thật là thông minh Lâm Phạm thán thường Hắn biết trẻ nhỏ cần phải thường xuyên tán giường Làm như vậy để bồi dưỡng lòng tự tin của trẻ nhỏ Khi không ngừng kiểm tra Có một đề khiến Lâm Phạm chú ý Đây này vì sao con lại không làm Lâm Phạm hỏi Tiểu hy vọng nói Cái này khó con không biết Không sao cả để ta dạy cho con Chúng ta học cái đề bài này trước Rất đơn giản Không cần phải nghĩ nó khó Hàn không để tâm cái khó của Tiểu hy vọng vào trong mắt Với độ khó như vậy Hắn nhắm hai mắt lại Cũng có thể viết ra đáp án Đẩy bài Muốn cưa một cây gỗ thành 3 đoạn Thì mất 6 phút Cứ như vậy tính toán Cưa thành 5 đoạn thì cần bao nhiêu phút Họ nhìn xem Cái đề này rất đơn giản Chúng ta chỉ cần 6 chia 3 nhân 5 bằng 10 Chỉ cần 10 phút đồng hồ là được Lâm Phàm không chút do dự nói à. Tiểu hy vọng dường như đã được tuyệt thế cao nhân chỉ điểm Trong nháy mắt đã hiểu ra Ánh mắt nhìn Lâm Phàm chặt ngập sủng bái là người ta là lợi hại Lâm Phạm mỉm cười sơ đầu của tiểu hy vọng cũng tạm thôi sau này gặp phải đề bài không biết cứ đi tìm thúc thúc không nói đến những cái khác phải phương diện học tập thúc thúc vẫn có thiên phú khi bản thân cho rằng đã giải quyết được một vấn đề khó tự tin trong lòng lập tức bùng nổ nổắng măng tiểu hy vọng vui vẻ gấtt đầu Lâm Phàm cầm bút ký tên người kiểm tra Lâm Phàm Liên mạch là xong hoàn toàn giải quyết Không có vấn đề gì Trong vòng Lâm Phạm nhớ lại khoảng thời gian ra ngoài này Những chuyện biết được kìa Dị thú, thí nghiệm trái với nhân loại Nghĩ đến đây Trong đầu hán hiện lên các hình ảnh quá sức tưởng tượng Quái vật đã đạt đến trạng thái dị dàng Thậm chí sẽ mất đi không chế Từ đó mà phá hư cân bằng hiện nay Đây đều là chuyện có thể xảy ra Chỉ là bây giờ Nghĩ những chuyện như vậy cũng không có ý nghĩa Với tình hình bây giờ của hắn Muốn quản cũng không quản được Khu tập trung hoài phổ chỉ là khu tập trung cỡ trùng Ở trong đông đảo khu tập trung mà thôi Ngay cả loại khu tập trung này Cũng có thí nghiệm như vậy Chứ đừng nói đến những khu tập trung cỡ lớn khác Nếu như khu tập trung hoài phổ Có liên quan đến khu tập trung cỡ lớn khác Cuối cùng xui xẻo Cũng chính là miếu loạn Không ai sẽ để ý đến sự diệt vong Của một khu tập trung cỡ nhỏ Ngồi xếp bằng, không suy nghĩ nữa Hắn đặt tên cho thuật thổ nạp mới Dung hợp từ 3 loại thuật thổ nạp kia Là đoán cốt thiền Chỉ là cho đến tận bây giờ Hắn vẫn không hiểu rõ được nguyên lý của đoán cốt thổ nạp này Vì sao chỉ cần dựa vào hô hấp Là có thể giúp khí trong cơ thể lớn mạnh Đồng thời Lấy kích thích máu Kích thích xương cốt Vẫn là câu nói kìa Cảnh giới còn chưa đến Nội tình của bản thân không có đủ Không thể nào chỉnh lý ra phương thức tu luyện có hệ thống Còn đường này còn rất dài Hắn giữ cổ tay theo phương hướng cố định mà tiến lên. Loại cảm giác không có lựa chọn này khiến hắn rất khó chịu, nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn đều tin chắc rằng khi hắn càng hiểu sâu rộng về phương diện này thì nhất định có thể tự khống chế. Chậm rãi tay lên, năm ngón tay thành chảo, vận chuyển luồng khí đang dần lớn mạnh trong cơ thể, ngưng tụ ở năm ngón tay. Đột nhiên có một luồng khí lãng như là sóng bao trùm cả năm ngón tay, đánh ra một chảo trong không khí. Có tiếng xe gió vàng lên Còn lưu lại năm vẻ sáng Mạnh hơn so với lúc trước Nếu là lúc trước Hán tuyệt đối không thể làm sát được đến tình trạng này Nhưng khi khí ở trong cơ thể không ngừng lớn mạnh Đã có thể tùy tâm Dẫn dắt đến mỗi nơi thần trong cơ thể Trường 167 Lâm vàng Ta phải khiến cho các ngươi càng cố gắng Hán vô cùng mong chờ vào tương lai Cho dù về sau có thể gặp được dị thú Có cấp bậc cần thiết cũng không quan trọng lắm, hắn dựa vào hệ thống sửa đổi công pháp giả, thành năng lực thật cũng có thể đi đến một độ cao mới khó có thể tưởng tượng. Sử dụng huyết tinh dị thu cấp 3 trực tiếp nốt vào bụng, dùng khí đánh nát, dựa vào đoán cốt thủ nạp thuật, dẫn dắt nguồn năng lượng bên trong huyết tinh, rèn luyện xương cốt bản thân. Khi tiêu hóa viên hết viên huyết tinh này, tiếp tục sử dụng. Không biết qua bao lâu, sau khi liên tục sử dụng 10 viên huyết tinh cấp 3 thuộc tính 3 triệu xuất hiện biến hóa trị số tinh thần tăng lên tôi chất nhanh nhẹn tăng thêm 2 còn mẹ nó trị số tinh thần thật là khó mà tăng lên lâm phạm lắc đầu xem như đã hiểu vì sao lại khó xuất hiện giác tỉnh giả như vậy bây giờ trong tay hắn có có 15 viên huyết tinh cấp 3 không tiếp tục dùng nữa với hắn mà nói tăng lên như vậy không bằng săn giết dị thú lấy điểm tiến hóa còn nhanh hơn bồi dưỡng lực lượng của mình ở khu tập trung miếu loan Là rất quan trọng Giữ lại cho bọn họ dùng Cũng không ổn công bọn hắn ủng hộ người quản lý là hắn Ngày thứ hai Lâm Phạm lại sớm tỉnh lại Sau khi rửa mặt Lão Vương cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng Mì sợ ăn kèm với một chút Thịt dị thú chiến Vô cùng phong phú Sau khi ăn xong thì rời đi cùng Tiểu Hy Vọng Một lớn một nhỏ đi trên đường Tiểu Hy Vọng đeo cặp sách Núi nhảy, tươi cười sán lạn Đây mới là tinh thần diện mạo của đứa trẻ nên có Còn về tình cảnh trước kia Đúng là hỏng bét Đi đi Một thiếu niên cũng đeo theo cặp sách Hấp tấp xuất hiện Lâm thuốc tốc Thiếu niên rất kích động Lâm Phàm kinh ngạc bật thốt lên Người chính là thiếu niên ăn ném phân à Từ sau lần đó Thiếu niên đã làm một trận thành danh Rất nổi tiếng ở trong khu tập trung Đối mặt với giác tình giả cũng không hề sợ hãi Đũng quẩn bắn đạn đạc Trọng thường giác tỉnh giả Chiến tích như vậy Người bình thường không thể nào so sánh được Lâm Thúc Thúc người còn nhớ sao Thiếu niên vô cùng vui vẻ Chẳng hề cảm thấy có cái xưng hồ Thiếu niên ném phân kia Có gì là không tốt Thậm chí nghe thấy còn âm thầm tự hào đắc ý và thỏa mãn Đây là vinh hạnh cao thượng đặc biệt đến mức nào Hắn ta coi đây là quang vinh Đương nhiên là nhớ chứ Người tên là gì Lâm Phạm cười hỏi Lâm Thúc túc ta không muốn gọi bằng cái tên trước kia nữa Sau này tao mới được gọi là thiếu niên ném phân Thiếu niên 9 tuổi Tên không có Sau khi tận thế bộc phát một năm Cha mẹ của hắn ta đã chết hết Là có người thấy hắn ta mà đáng thường Mới cho hắn ta một chút đồ ăn Mới có thể sống nữ đích tận bây giờ Như một kỳ tích Lâm Phạm có chút hoàng màng Có chút không hiểu nổi Được chiến thần ném phân chào ngươi Lâm Phạm nói Thiếu niên ném phân tét miệng cười à, Thúc thúc Người vừa gọi ta là chiến thần ném phân à? Đúng, chiến thần nghe có vẻ khí thế hơn. À, tuyệt vời quá, ta rất thích cái tên này. Chiến thần ném phân thật sự là không tệ. Ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không phủ cái danh từ này. Chiến thần ném phân kích động đến mức sắp nhảy dựng lên. Hắn ta chưa bao giờ được người khác tán thưởng như lúc này. Sừng hồ như vậy khiến tâm linh yếu ớt của hắn ta lại càng thêm cường đại. Đầm phản xoa xoa đầu của tiểu hy vọng. Đi học với chiến thần ném phân Kaka đi. Vâng ạ Tiểu hy vọng gật đầu Chiến thần ném phần chủ động vươn tay ra mỗi mội ta dẫn ngươi đến trường Sau này nếu như có người bắt nạt ngươi Ngươi cứ tí tới 5 năm tìm ta Ta mới không bị bắt nạt đâu Tất cả mọi người đều rất ưa thích ta Tiểu hy vọng nói Chiến thần ném phân và Tiểu hy vọng Cùng vậy tay trò lâm Phàm Lâm phạm im lặng nhìn sang Ai đứa nhỏ Hy vọng tương lai ngươi sẽ không cảm thấy hối hận cảm giác hưng vấn của ngày hôm nay ủy dành chiến thần ném phần này Là vì hôm nay mà ra Lầm phản bàn thường Chỉ có một cái này thôi Đi đến chỗ của lão trù Xác định hôm nay là ngày thu thập vật liệu Trước khi hành động Phải biết một vài nơi có vật tư ở trong huyện thành Có lẽ có thể đã không còn Nhưng không xem xét Không ai có thể xác định được chắc chắn Trong phòng họp Một đám người đang tụ lại trước một cái bàn Nơi này là đường phong lộ Là công ty hạt giống lớn nhất ở trong huyện thành Chủ thế thừa trì vào một nơi trên bản đồ Của huyện Miếu Loan Nói rõ nơi có khả năng lấy được vật tư Vân bóng của công ty hạt giống Thường được đặt ở trong kho hàng phía sau Đây là vật tư lần này bọn người Lâm Phạm đi cần đi lấy Nếu như ở đây không có Vậy thì trong huyện thành Miếu Loan này thật sự không có Còn thúc men này sao Lâm Phạm hỏi Chủ thế thừa tiếc nỗi nói Biếu Loan trở là huyện thành, không có bất cứ thuốc men gì đáng mong đợi. Muốn tìm được thuốc men thì chỉ có thể đến bệnh viện hoặc là hiệu thuốc và phòng khám bệnh xung quanh xem. Lục sư nói, thuốc đã qua hơn 10 năm rồi, có dùng được hay không? Chủ tế tử nói, nhất định là không thể dùng được, thời hạn bảo quản của thuốc Tây quá ngắn. Nhưng mà cũng may ở trong huyện thành Biếu Loan có một trung y viện, quy mô cũng không lớn lắm. Nhưng ở mấy huyện xung quanh vẫn là khá nổi tiếng, chắc hẳn là có một lượng lớn thuốc Bắc. Lâm Phạm nhìn địa đồ. Chủ nghị viện nằm ở đường Thanh Hà. Công ty hạt giống cách trung Nghi viện cũng không xả. Đều là trong khu vực huyện thành Cũ Miếu Loan. Khoảng cách cũng chỉ hơn một tiếng đi đường mà thôi. Còn kho lương thì sao? Lâm Phạm hỏi. Chủ thí thử lắc đầu. Không nên đi kho lương. Cái này không, không nằm trong huyện thành. Mà nằm ở trong thị trấn xung quanh. Nơi gần nhất chính là cảnh nội rãnh đôn trấn. Trước khi lái xe còn mất hơn 20 phút. Nhưng đường xá bây dò... Không có hơn một tiếng đồng hồ là rất khó đi đến Hố ngồi cho dù phát hiện Cũng không thể nào dùng được Đã qua 10 năm rồi Khi không có thiết bị bảo quản Không có bất cứ lương thực nào có thể bảo tồn được cho đến bây giờ Với số lượng lương thực hiện giờ của khu tập trung Cũng là vỡ vét từ các nơi từ rất sớm Vận chuyển về khu tập trung Có thiết bị bảo quản Mới có thể bảo tồn đến tận bây giờ Nghe thấy lời lão trù nói Lâm Phàm gật đầu không hỏi đến Xem ra muốn thu hoạch được đủ nhiều lương thực, chỉ có thể đến khu tập trung khác để trao đổi. Sau đó chính là lựa chọn người ra ngoài. Lâm Phạm, Trần Quân, Trương Thành, Lục Sơn, Lục Dĩnh và Mã Phi Chỉ mấy người này thôi. Người ra ngoài không cần nhiều. Người càng nhiều thì càng thêm phiền phức. Nếu như thật sự gặp được nguy hiểm, sẽ phải lo lắng nhiều thêm. Lên đường thôi. Xác định rõ người, trực tiếp xuất phát. phòng học, lão sư đã ngồi trên bục giảng xưa bài tập, học sinh thì đang đọc sách, bởi vì tận thế trình độ giáo dục của bọn nhỏ dối tinh dối mù trong lòng lão sư, chống bài tập bất đắc dĩ thành tích tốt nhất chính là tiểu hy vọng cơ sở của học sinh khác thật sự là quá kém sửa chữa bài tập cho học sinh khác lão sư luôn nhíu chặt lông mày nhưng khi chống điểm của bài tập của tiểu hy vọng lông mày đang nhíu chặt lập tức thả lòng rất tốt làm bài rất tốt Tiếp tục Khi nhìn đến đề bài cuối cùng Nàng khẽ nhú mày Phát hiện ra đề bài này lại làm sai Nhất là khi nhìn thấy bút tích này không giống với chữ viết của tiểu hy vọng Không nhịn được mà lắc đầu Trình độ của người phụ huynh này không được Thậm chí ngay cả đề bài tiểu học Cũng không có làm được Vừa định đánh dấu ít một cái Đột nhiên nhìn thấy tên của người kiểm tra là Lâm Phàm Bút cầm mãi trong tay Không thể nào hạ xuống được Lâm Phạm là ai Ở trong khu tập trung này không có người nào không biết Rõ ràng đề bài này chính là do lâm Phàm Làm cho tiểu hy vọng Bản thân mình có thể đánh sai xạo Rõ ràng là không được Nàng bình tĩnh cầm băng rán Che đi công thức cũ Sau đó cầm bút viết lên đáp án chính xác xuống Sau chia Mở ngoặc 3 1 Nhân với mở ngoặc 5 1 Bằng 12 phút Đánh dấu tích Hoàn mỹ Lão xử vô cùng không phục với cơ trí của mình Hiện thành miếu loàn Công ty hạt giống Hai chiếc xe pick up chậm rãi Dừng ở ven đường Quan sát tình huống xung quanh Sau khi xác nhận không có vấn đề gì Mọi người xuống xe Chú ý quan sát tình huynh xung quanh Các người chỗ này canh chừng Nếu có gặp gì không ổn Lập tức cho chúng ta biết Lâm Phạm để mã phi trường thành Và lúc dĩnh ở lại Hàn dẫn theo những người khác đi thu thập vật tử Đã rõ Mọi người gật đầu Bắt đầu chia ra quan sát Đảm bảo không bỏ qua bất cứ một phương hướng nào Lâm Phạm dẫn theo Lục Sơn và Trần Quân Đi vào trong cửa hàng Tầng dưới của công ty hạt giống này Chính là cửa hàng mở trong khu phố Chuyên bày bán hạt giống Đi vào cửa hàng Lâm Phạm nhìn hoàn cảnh xung quanh Giờ giấy bẩn thiêu Tủ kính nứt vỡ Thủy tinh văng khắp nơi Cho bụi giày trải rộng mọi ngõ ngách Đây chính là sức mạnh của thời gian trong tận thế Có thể khiến cho mọi mọi thứ sinh đẹp Trở thành bụi bạm Lâm Cà nơi này còn có hạt giống dùng được sao Trần Quân nói Hoàn cảnh thế này Hắn ta cũng không tin Đừng quan tâm cứ chuyển đi Chứ cần hạt giống thì đều dọn đi hết Có thể dùng được hay không quay về rồi nói Lâm Phạm nói Vâng Trần Quân và Lục Sơn bắt đầu hành động Bên ngoài khu vô trông rỗng không khiến cho bọn người lục dính cảm thấy nhẹ nhõm mà nâng cao 12 phần tinh thần luôn luôn chú ý tuyệt đối không bỏ qua bất cứ một chút gió thổi cây lai nào đột nhiên tại góc rẽ có một con dị thú xuất hiện có dị thú lục dính nhắc nhở dị thú nhìn thấy nhân loại còn sống vừa định há mồm gầm gừ chỉ thấy thần thái dị thú có chút thay đổi mà vì đột ngột vươn tay già có một sợi tươi trong suốt mắt thường không thể nhìn thấy Quấn quanh dị thú Tao đã không chơi nó no rồi Mã phì nói khẽ Lục dinh kéo cùng tên Phút một tiếng Một tiếng xuyên qua đầu của dị thú Giết chết nó Mã phì nói Không thể để dị thú phát ra âm thanh Đề phòng dị thú khác bị dẫn tới Trường Thành dương ngon cái mê mã phì Y tư rất rõ Quả thật là châu bò Thời gian nhanh chóng trôi qua Thỉnh thoảng sẽ có dị thú xuất hiện ở chỗ này Đối với dị thú mà nói, bọn chúng cũng không biết ở đây có nhân loại còn sống, chỉ là tùy ý đi dạo đến nơi này mà thôi. Mạ phì có năng lực điều khiển con dối, mọi chuyện đều bình yên vô sự, xử lý rất nhanh. Trường Thành khó hiểu nói. Mạ phì à, năng lực của ngươi rất mạnh, với thực lực giác tỉnh giả cấp 2 bây giờ của ngươi, có thể khống chế dị thú cấp 2 được không? Hắn ta thấy, nếu như thật sự có thể khống chế dị thú cấp 2, vậy thì quả thật là vô địch. Mạ Phi nhìn hắn ta giống như đang nói Người quả thật đã coi trọng ta quá rồi Không thể Vậy cơ hạn là gì Không nói cho người biết được Trường Thành cầm nín Nhưng vào lúc này bọn người nâng phẩm đã vác bao ra ngoài Ném bao vào phía sau xe Sạc dị thú xung quanh khiến hắn chú ý Xem ra cần phải tăng nhanh tốc độ Có dị thú đi ngang quả Nói rõ khu vực này có khá nhiều dị thú sinh sống Ta người cẩn thận một chút Chúng ta đến nhà kho phía sau xem xem Nói xong Lâm Phạm dẫn theo mọi người Đến nhà kho xem Đẩy cửa sắt lớn đã dỉ sắt ra Đột nhiên Một nhân loại bị não thú ký sinh xuất hiện Lâm Phạm rút đào Dùng tốc độ cực nhanh vung đàng Trực tiếp chém con não thú thành hai Không cần thiết phải lãng phí thời gian với thứ đồ chơi dâu riêng này Đi đến trước, trước cửa cuốn đóng chặt Nằm ngón tay của Lâm Phàm Cắm vào trong cửa cuốn Dùng sức xé mở Ném qua một bên Nhà kho mở tối lập tức có được chiếu sáng, trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Chỉ thấy bốn phía chất đống không ít phần bón hóa học, chỉ là có rất nhiều túi phân bón hóa học đã bị thủng, phần bọn hóa học vảy đầy trên mặt đất. Trần Quân, người ra bên ngoài thông báo một tiếng, bảo bọn họ lái xe đến đây, bắt đầu vận chuyển. Lâm Phạm nói: "Đó rồi." Trần Quân vội vàng rời đi. Lục Sơn cao mảnh nói: "Tình hình hư hỏng có chút nghiêm trọng, cần kiểm tra kỹ lại, hy vọng số lượng có thể nhiều hơn một chút." Lâm Phạm gật đầu. Phần hòa học vẫn còn, cũng không nằm ngoài dữ liệu của hắn. Đây không phải vật tư khan hiếm, mỗi thành thị đều có. Chỉ là với tình hình hỗn loạn của một vài khu tập trung, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trồng trọt gì cả. Cho dù trồng trọt cũng sẽ không mở rộng diện tích. Chỉ cần có thể đi giết dị thú, thì dị thú có ở khắp nơi. Cho dù ăn mỗi ngày, có thể ăn đến buồn nôn, nhưng để nhét đầy bụng, ai để ý đến chuyện này chứ? Hết 13. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại 1 like, 1 share, 1 subscribe Coi mình ý kiến để kinh càng phát triển nha À cũng xin lỗi các bạn Cái phần đầu của cái bộ chuyện À của cái tập ngày hôm nay đó, Nó là cái phần mà Người ta dịch kiểu dịch bằng Google á Nó rất là khó thế, Rất là khó đọc nếu ra là nó sẽ Mình vừa đọc vừa dịch luôn Thế là mình nó sẽ hơi bị ngấp ngứ Nó sẽ hơi bị có một chỗ, chỗ không hợp lý một Không hợp lý cho lắm Thế là các bạn thông cảm nha và cái phần kết của bộ chuyện này mình kết theo chương. Ờ, hôm nay là mình kết theo chương chứ mọi lần là mình sẽ kết theo cái kiểu là là không phải theo chương. Tại vì cái phần bản dịch này là người ta kết theo chương rất người ta chia tư, chia thương theo chữ không phải chia chương theo đoạn. Thế là nó sẽ hơi bị cụt một tí. Nhưng hôm nay mình kết theo chương thôi, nhưng mọi lần là mình sẽ kết theo đoạn, có nghĩa là đến phần nào đoạn nào nó có thể hợp lý kết thì mình mới kết. Nhưng mà hôm nay thì uh, hơi vội một tí mình kết theo kết theo chương luôn nha. Uh, các bạn thông cảm. Các bạn nhớ để một like, 1 share, 1 subscribe Còn mừng được góp ý kiến ở kênh Nga Phát Triển nha Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye